các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhẹ hẳn đi. Dị dạng như tiếng sóng vũ êm đềm. Lộc cầm bút lên, viết nốt lá thư sang dào. Nhưng chỉ được mấy phút, sau lưng chàng dường như lại thấy một luồng hơi giá buốt thổi vào ót, làm chàng dựng tóc gáy lên và tiếng móng tay cào trên sàn gỗ nghe rõ mồn một. quay phắt lại, nhìn ngay cái hòm đen Và chàng giật thoát người đánh rơi cây bút xuống đất Rõ ràng cái đạp hòm vừa kinh lên một chút Và vẫn cái bàn tay trắng xanh thỏ ra Mấy ngón tay ngo ngoe như vẫy gọi chàng lại gần Chàng rụi mắt nhìn lại cho kỹ Thì bàn tay không còn nữa Chàng thốt nhớ đến câu chuyện đã đọc trong sách của Thế lực Một người âm mưu giết bạn mình để lấy ra tài Bạn chưa chết, nhưng nhất định ấn vào hòm, đóng đinh lại. Người bên trong vùng vẫy, bật được nắp hòm lên, chui ra giết lại người bạn phản phúc, rồi bỏ vào chính cái hòm đó. Lộc choáng váng liên tưởng đến cái hòm sau lưng mình và trật hình dung ra một cảnh giết người tương tự như vậy. Biết đâu cái hòm kia, sau lưng chàng, chẳng từng đựng xác ai trong đó và oan hồn đêm nay hiện ra với chàng. Như đã từng hiện ra với nhiều người trước đây Khiến không ai dám ở trong căn nhà này Nếu đúng như thế Thì ngày mai chẳng sẽ phải quăng bỏ cái dương Hoặc tốt nhất là đem đốt đi Với người Phật giáo Thì cúng kiến cho oan hồn siêu thoát Còn chàng theo đạo Thiên Chúa Thì sẽ xin lễ nhà thờ Cầu cho linh hồn người đã khuất Đồng thời đón một linh mục đến Giải nước thánh Để làm phép căn nhà này trừ tà Bất giác Lọc thỏ tay vào túi Và chợt hối hận Đã không đem theo cỗ chàng hạt Có tượng thánh giá Để treo lên trần Lọc nhặt cây bút lên Định viết tiếp Nhưng không viết nổi chiếc hốc chàng bây giờ hoàn toàn bị chi phối Bởi cái hòm Với những ngón tay thò qua khe Vẫy gọi chàng Chàng có cảm tưởng hết mình quay lại nhìn Thì bàn tay sẽ biến mất Nhưng hết chẳng xoay lưng đi Thì mấy ngón tay kia lại thò ra Chẳng đứng bật dậy Tính xem nên làm gì Để cái hòm lù lù trong nhà đêm nay Thì chẳng sẽ không thể nào ngủ nổi Hay là lôi nó ra quăng ngoài sân Hoặc giản tiện hơn Là lấy cái mền trùm lên Coi như không có nó trong căn nhà này Giờ này thì chẳng tin chắc Cái hòm mờ ám kia Phải liên quan đến một cái chiếc Chàng đứng tần ngần một lúc Rồi vào buồn ngủ lôi ra cái chăn giày Ở đuôi giường Mở tung Đem ra phủ kín đến cái hòm Để chuẩn bị đi ngủ Vì đêm đã quá khuya Làm xong Chàng để nguyên mọi ngọn đèn sáng trong nhà Và mặc nguyên quần áo Lên giường buông mồng xuống Nằm trong buồng Cách một bức vách Chàng không còn nhìn thấy cái hòm nữa Nhưng vừa nhắm mắt được mấy phút Thì ở nhà ngoài Tiếng móng tay cào trên sàn gỗ Lại vang lên nhau nhỏ Rồi cứ thế Cứ thế mà lớn dần Làm chàng run lưng bẩn bật Chàng mường tượng ra cái cảnh rùng rợn Một người nào đó Còn sống bị nhét vào cái hòm này Những ngón tay vẫy vùng cào cấu chung quanh Để thoát ra mà thoát không nổi Đành chết ngục trong đó Nhớ lời mẹ giật Chàng ngồi dậy đọc kinh Và tự an ủi Bằng lời nhận xét của mẹ chàng có lật bảo Ba chỉ làm chỉ người ta sợ, sợ Nhưng, không, nhưng giết không giết được người ta. ta Chưa bao giờ trong đời Lộc mong trời sáng đến thế Thời gian trôi quá chậm Còn đến mấy tiếng đồng hồ nữa Bình minh mới ló dạng Đọc kinh xong Chàng an tâm nằm xuống và nhắm mắt Quay mặt vào vách Lắng tai nghe ngóng Tức thì tiếng móng tay cào gỗ Lại nổi lên chẳng ngồi bật dậy, không dám nằm nữa. Chẳng để ý thấy, hay chẳng nhắm mắt để ngủ, thì oan hồn sẽ đánh thức chẳng giật. Như vậy chỉ có một cách duy nhất là chẳng ngồi thức trắng đêm, can đảm nhìn thẳng vào cái hòm thì hồn ma mới không hiện hình. Chẳng biết trước, sáng mai vào nhà thương sẽ mệt như vừa khám bệnh vừa ngủ gật. Tính toán một lúc, chẳng bước xuống giường, cầm đèn pin ra phòng khách, chẳng đứng nhìn cái hòm đăm đăm. Rồi quyết định lôi nó bỏ ra sân, chằng khom người cúi xuống, kéo tấm mền quăng lên sa lăng, rồi quay lại nắm cái quai ở một Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net